Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 1988 chương hóa hiểm thành an. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cả cái người quá trình rằng co bán chung trà công phu. Tuy nhiên, cấp nhân cảm giác cũng là dài đăng đẳng đến tột đỉnh tình trạng. Rốt cuộc, linh quang hỏa diễm đều dần dần ảm đạm rơi xuống. Đan điện sở đã bị bị thương không phải chuyện đùa. Hai người cũng dần. Dần phân ra thắng bại mạnh yếu. Nọ thanh bào tiểu nhân mặt mày chật vật sắc bán phiến thân thể đều đắc Trải qua không cánh mà bay chỉ còn lại có lực lượng mỏng manh bất. Quá nhưng không có máu tươi chảy xuôi xuất ra. Hắn vốn là chính là lâm hiên thần thức biến thành vật hôm nay sở thụ. Bị thương không phải chuyện đùa, lâm hiên thần thức tự nhiên cũng sẽ... Không hào quá. Bên kia, nọ cỡ đầu quái điều tình hình cũng so sánh phản phất. Hắn, vốn là có được cỡ cái người đầu lâu, hôm nay lại chỉ còn lại có tứ. Cái người, mặt khác mấy cái người, không cần phải nói, đều ở mới. Vừa rồi nọ đảo trong chiến đấu, bị đả bảo rớt. Tuy nhiên cùng Lâm Hiên bị bị thương nặng thần thức bất đồng, hắn sợ. Đã bị bị thương, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi. Phục, không tới nhất trung trà công phu, lại khôi phục cửa cái người. Đầu lâu, thần hoàn khí chân. Này, Lâm Hiên chơ mắt nhìn này một màn, lại cái gì cũng không có thể làm. Trong lòng phấn uất có thể nghĩ thuyết mắt muốn đỏ ngầu cũng không. Quá đáng có khả năng ảo não lại có ít lời gì ni, bất luận tu tiên giới còn là. Thế tục cũng không có đáp hối hận nói về, hiện tại lại đi quấn quýt. Lúc trước không nên sơ ý sơ hốt đã đã không còn tác dụng. Đáng ghét. Chẳng lẽ chính mình thực sự muốn ngã xuống tại nơi này sao, hao hết. Thiên tân vạn khổ, hảo không bằng này mới đi đến này một bước, lại tại Muốn tiến dai đến độ kiếp thời khắc mấu chốt, bị nó đáng ghét chân. Linh chi hỏa đoạt xá. Lâm Hiên trong lòng tràn ngập không cam lòng tuy nhiên có thể như thế. Nào, hắn đã trải qua liều mạng cố gắng quá, có khả năng như trước thay. Đổi không được kết quả này, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên cổ. Nhân thành không khi ta. Tiểu gia hỏa Ta đã sớm bảo ngươi không muốn giấy rua trái lại bó. Tay chịu chói, bổn tôn còn có thể thả ngươi hồn phách trọng nhập luôn. Hồi chi đảo, ngươi lại đem của ta hảo ý vứt bỏ không để ý. Hiện tại, sao? Chân Linh chi hỏa nghe răng cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai thanh. Âm ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo ương ngạnh, nghe hắn khẩu khí là... Chuẩn bị liền ngay cả Lâm Hiên hồn phách đều không buông tha, hoàn. Toàn cắn nuốt rớt. Lâm Hiên đã đến sống còn nhất khắc, từ bước lên tu tiên đường có thể. Nói coi như là đối mặt chân ma thủy tổ cũng chưa từng nguy hiểm như vậy. Quay đầu xưa kia, ngàn năm qua trải qua tại trước mắt chảy xuôi mà. Qua, chẳng lẽ thật muốn kết thúc? Tại này thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên tâm. Lại thần kỳ ninh yên tính. Ngoại giới hỗn loạn đều như thanh phong phất quá. Tất cả tất cả tựa. Hồ đều không hề. Nữa trọng yếu. Siêu thoát sanh tử. Siêu thoát thế tục. Phản phất vào giờ khắc này. Lâm Hiên đem tất cả tất cả. Tất cả đều khám phá. Ta tâm như trước. Ngoại giới tất cả hỗn loạn đều là tâm ma. Vờ, vờ, tâm ma rõ ràng tại sống còn nhất khắc chính mình như thế nào hội gặp khó hiểu nghĩ đến cái này trong đầu ý nghĩ chuyển xong theo sau nhất điểm liên quan tại đan Điền Trung hiện lên xuất ra nó liên quan cũng không chói mắt cũng không có bất cứ di thần kỳ chỗ hắn lực lượng thậm chí có thể nói phi thường nhu hòa tuy nhiên tại hắn xuất hiện nhất khắc Vừa mới còn ngạo khí kêu ngạo chân linh. Chi hỏa đột nhiên giống như gặp mặt khắc tinh dường như mặt mày sợ. hãy tưởng muốn chạy thoát. Tuy nhiên gắn liền với thời gian chậm. nọ linh quang tốc độ không hài lòng. Lại phản phất khám phá không. Gian pháp tắc thì cử ly là không có gì nhất cái người chớp động. Gian giữa liền rơi xuống nọ chân linh chi hỏa trên lưng. Xoẹ làm người khác nha, toan thanh âm truyền vào cái lỗ tai cấp nhân cảm. Giác liền phảng phất tại chảo dầu chung sái thượng nhất bưu nước lạnh. Dường như chỉ một thoáng, chảo dầu cả cái người sôi trào đứng lên. A, thầy lương kêu thảm thiết truyền vào cái lỗ tai, nọ cửu đầu quái điểu. Không thấy, chiếm lấy chính là một cái mặt duyệt, ngũ quan xấu xí dĩ. Cực mặt mũi nơ u Vê quy quy u, khúc vạn vẹo, phản phất đứng đắn lịch như thế lớn. Lao thống khổ, hình trạng không ngừng biến ảo như thế. Vực ngoại thiên ma, tránh xác thuyết, chỉ là nhất lũ ma niệm tuy nhiên vừa mới chính là. Hắn, lại thiếu chút nữa nhượng lâm hiên vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên hết thầy đều đã trải qua kết thúc. Tâm ma mặc dù đáng sợ. Nhưng chỉ nếu bị nhìn thấu cũng cũng nữa không. Tạo thành uy hiếp cái gì? Nọ ma đầu thay lương tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái lỗ tai tại Lâm Hiên đan điện trung gián tiếp xây dịch nhưng không cách nào đem nọ nhất điểm linh quang thoát khỏi. Một lát sau thanh âm đột nhiên ngừng lại, bị nọ linh quang luyện hóa thành tư vô phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tại này cái người Thế giới xuất hiện quá, hô, lâm hiên ý thức cũng từ từ khôi phục, lại phản phất đã trải qua rất. Mộng nam pha dường như trước mắt tất cả đều cùng vừa mới không, hề, nữa giống nhau. Pháp lực đã trải qua khôi phục, thân thể cũng có thể đủ hành động tự. Nhiên thậm chí liền ngay cả vừa mới bị bị thương nặng thần thức. Hôm nay đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Không đúng, không phải. Khôi phục, vừa rồi Cương mới sợ trải qua tất cả, vốn là cũng chỉ là ảo giác, tâm ma sở sinh ra ảo giác. Hôm nay tâm ma ký diệt, Lâm Hiên cũng phản phất làm một giấc mộng. Dường như, trừ, ra cảm giác tâm thần mỏi mệt vô cùng toàn thân cũng không có. Bất cứ gì không khỏi, mà khi hắn ngang cao đầu lại phát hiện, vốn là hẳn là đã trải qua. Biến mất chân Linh Chi Hỏa hôm nay lặng lặng trôi nổi tại chính mình. Cảnh thân phát ra hơi thở phi thường nhu hòa. Này! Nhìn rõ ràng vừa mới thiếu chút nữa nhượng chính mình ngã xuống chân. Linh Chi Hỏa, Lâm Hiên tự nhiên bị bị hăm dọa sợ mất mật trên mặt lộ. Ra như Lâm Đại địch sắc. Nhưng rất nhanh lại phản ứng lại đây gãi gãi đầu cảm thấy tức cười. Chính mình thật đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Trước mắt là chân tránh chân linh chi họa cũng không phải tâm ma. Chính mình vừa mới đã ở chút bất chi bất xác đem độ kiếp tối hậu. Nhất quan tâm ma chi kiếp trải qua. Hôm nay hồi tưởng lại đến, này tiền căn hậu quả, lâm hiên đại khái. Cũng có thể có sở suy đoán. Mặc dù sớm hơn đã biết rằng độ kiếp sẽ có tâm ma, nhưng lâm hiên hơn. Nữa thật không ngờ, hắn hội gặp trống như vậy nhất cái người thời. Gian dứt xuống cơ hội nắm chắc được thật tốt quá, thế cho nên chính. Mình đều bị đát lừa gạt thiếu chút nữa như thế hắn đảo. Nói về còn là chính mình tâm trí không đủ cứng cõi duyên cứ, cho nên. Mới nhượng hắn có cơ hội có khả năng thừa dịp. Lúc trước đem cửu đầu điểu diệt trừ chân Linh Chi hỏa hướng tới. Chính mình bên này bay xuống. Mặc dù Lâm Hiên trong lòng cũng nhận. Đỉnh đây là cơ duyên mà bất động tùy ý hắn cùng chính mình dung hợp. Ở mặt ngoài nhìn Lâm Hiên cái. Nay lựa chọn thật là kiên định. Tuy nhiên sâu trong nội tâm Lâm Hiên thực sự liền nhất điểm cũng. Không sợ sao liền nhất điểm đều chưa từng trần chờ quá. Hoài nghi này. chân Linh Chi hỏa có được Linh trí Tưởng muốn mượn cơ hội tương tự. Chính mình đoạt xá. Đáp án có hay không định. Lâm Hiên đương nhiên trần chờ quá. Những này tưởng Pháp đều từng nấn ná cho hắn trong ốc. Mặc dù ẩn. Tàng thật sự thâm. Nhưng như trước bị tâm ma phát hiện. Hơn nữa Lâm Hiên lần này đây. Gặp mặt còn không phải phổ thông tâm ma. Là vực ngoại thiên ma nhất lũ ma niệm. Chọn lựa cơ hội càng là vừa đúng đương hắn phát đồng công kích lâm. Hiên thậm chí chút nào phát hiện cũng không hoán nhất sanh tu tiên. Giả đáng sợ đát vạn kiếp bất phục coi như là lâm hiên cũng nguy hiểm. Đến cực chỗ thuyết cầu tử nhất sinh cũng không có mảy may khoa. Chương chỗ... Hoàn hảo hắn hướng đảo chi tâm cứng cỏi vô cùng, chẳng sợ đến tối hậu. Nhất khắc cũng không có buôn tha cho tối hậu cuối cùng là hóa hiểm. Thành an. Niệm cùng vừa mới một màn, lâm hiên trong lòng cũng là rất là thổn. Thức thuyết nhất điểm cũng không nghĩ mà sợ khẳng định là gạt người. Bê hôm nay này trương hẳn là rất ngoài dự đoán đi cách gọi là đoạt xá. Kỳ thật là tâm ma. Về tiến giai độ kiếp này một bộ phận bình tâm đến. Thuyết, huyến vũ viết được không phải rất vừa lòng, bất quá quan với. Tâm ma cái. Này khanh hố, hẳn là bách luyện tự còn tiếp tới nay. Đào được sâu nhất nhất cái người, này nhất trương trước đây tin. Tưởng không có đảo hếu nhìn ra đi. Hắc hắc bị ta đã đoán đúng đi, nhìn không ra đảo hếu chính mình đi.